Lục Cảnh nhìn quanh phòng Thấy mọi thứ đều lộn xộn, Đặc biệt là chiếc rừng nhỏ bị phá hỏng Khiến cho hắn cảm thấy tối nay Sẽ không thể ngủ được Cuối cùng hắn đành phải dẫn theo A Mộc vào thành Tìm một nhà trọ Trả 20 văn để thuê một phòng nghỉ qua đêm Sáng hôm sau Lục Cảnh quyết định không quay lại chỗ cũ Mà đi qua phiên chợ Mua một số chén bát, đồ dùng trong nhà Và mua thêm một cái chuỗi mới Để người đem về nhà Sau đó hắn trực tiếp đi đến hầm than Hắn đặt A Mộc vào một bên đồng ruộng để chơi Còn bản thân. Khi tiếp tục bổ gỗ đồng thời tranh thủ cài thêm một đợt kinh nghiệm phong mai nhất berlin bát trưởng đang bổ gỗ được một nửa đột nhiên lục cảnh thấy mã quản sự người thường giám sát công việc chuyển than vội vàng chạy ra khỏi hầm bước chân nhanh nhẹn cách đó không xa trên một mảnh đất nhỏ có hai người xuất hiện người đứng đầu mà lục cảnh nhận ra chính là lão trưởng quỹ của cửa hàng than củi trước đó trong thanh ông ta đang nắm dây con lừa kéo một chiếc xe trên xe có một người phụ nữ ngồi lục cảnh nhìn kỹ thấy người phụ nữ ấy đang đeo mặt nạ vải đen, tóc buộc bằng dây đai, mặc bộ quần áo vải bố và bộ đồ này có vẻ hơi rộng, mặc dù đã được may bằng mấy miếng vải, nhưng trông vẫn hơi thô kệch. Có vẻ như là trang phục của người phụ nữ đang để tang. Lục Cảnh nhớ ra rằng, đây chính là kiểu áo tang, thường được dùng bởi người vợ khi chồng mất hoặc bởi người trong gia đình có tang lễ. đúng là cố đương gia và vương trưởng quỹ. một người thấp giọng nói, sau đó lại có một người cảm khái, cố đương gia cũng không dễ dàng gì, mới mất chồng không lâu. Chết hẳn còn đang đau lòng, vậy mà lại phải tiếp nhận công việc trong nhà, đi ra ngoài bị gánh vác tất cả. Cố Dương gia tầm địa tốt, nhưng làm ăn này không phải cứ có lòng tốt là có thể làm tốt. Hầm than trước đây suýt nữa xảy ra chuyện, tôi nghe nói cửa hàng than củi bên kia cũng gặp phải một số phiền phức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi xem cô ấy cũng không trụ được lâu, vẫn phải nhanh chóng tìm một người đàn ông. Thế nào, tiểu tử Ngơi hẳn là còn có ý nghĩ gì sao? Nhưng nếu cố Dương gia có thể coi trọng ta, cho dù là gọi ta ở dậy, ta cũng nguyện ý người thanh niên trẻ tuổi hầm công không chút do dự nói lời nói của hắn lập tức khiến các đồng bạn xung quanh bật cười trí diễu đừng có mơ tưởng hảo huyền người ta muốn tìm chồng chắc chắn sẽ là những công tử thế tử danh giá trong ổ giang thành này không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cưới cố đường gia về làm vợ nào đến phi ngươi cái tên nhiều hèn lại xấu xí như thế vậy uh, chưa chắc đầu người kia không vui mặt đỏ lên tranh lận các ngươi biết cái gì cố đường gia hiện giờ là một quả phụ trẻ đang trông coi một mảng lớn gia sản nếu cô ấy gả vào nhà giàu, chắc chắn gia sản sẽ bị nhà chồng nuốt mất, còn không bằng tìm một người đàn ông ở rẻ. dù vậy, khi nói hết lời, hắn lại cảm thấy nặng lòng. hiển nhiên, hắn biết rõ rằng, cố đương gia nếu có ý kén rẻ, thì chắc chắn sẽ chọn từ những thư sinh nghèo khó, Chứ chẳng bao giờ để ý đến một kẻ không biết chữ, không có nghề nghiệp như hắn. hắn dù cam nguyện làm rể nhưng cố đương gia vẫn chẳng thèm nhìn đến. đám người đang bàn tán, Khi đã thấy mãi trùng bà dẫn vương trưởng quỹ và cố đương gia đến. họ dừng lại một lúc trên sườn núi. Rồi cố đưa ra xuống xe lửa ba người cùng nhau dẫn con lừa đi về phía này vừa đến gần hầm than mã quản sự liền hô lên mọi người dừng tay lại cố đương ra mang thịt dê và bánh màn thầu đến mỗi người hai cái ăn no rồi hãy làm tiếp nghe vậy đám người đều vui mừng vì mỗi lần cố đương ra đến hầm than đều mang theo những món ăn ngon câu chuyện về việc kén rể chỉ là những lời tán gấu chẳng liên quan gì đến họ nhưng bánh màn thầu và thịt dê thì là thật và đó là thứ mà họ mong đợi những người làm việc như họ thường ngày chỉ được ăn những món ăn đơn giản, ít khi có thịt mặn. Nếu có thì cũng chỉ thi thoảng được ăn chút thịt cá thịt heo, hoặc có khi là miếng thịt bò nhỏ để giải thèm. Dù hoàng đế đã nhiều lần ban chiếu chỉ cấm giết trâu, nhưng người dân vẫn không coi đó là điều gì quan trọng. Các phường thị trong kinh thành vẫn có những quầy bán thịt bò. Huống hồ là ở Giang, một nơi xa xôi như vậy, thịt dê thì ngon nhưng giá cả đắt đỏ, chỉ có những nhà giàu mới có thể thưởng thức được. Nghe thấy có món thịt dê nhân bánh màn thầu, nhiều người không kìm được nước miếng, họ chen chúc nhau như đàn ông vỡ tổ, trẻ ẻo vì phí chiếc xe lửa, lục cảnh cũng bước tới. mặc dù trước đây thỉnh thoảng hắn cũng thưởng thức một bữa nổi xuyến, không phải ai cũng mê thịt dê như vậy, nhưng hắn vẫn không thể từ chối món bạch phát này. người phụ nữ được gọi là cố đương gia lại không bận tâm, bến đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại, thần đầy bụi bặm, nàng đứng bên cạnh xe lửa, tự mình phân phát bánh màn thầu cho mọi người. đôi tay ngọc ngà của nàng trắng hơn tại những chiếc màn thầu trong tay. mỗi lần phát xong, nàng lại nhẹ nhàng nói với từng người: vất vả rồi sau này công việc ở hầm than này còn mong các ngươi giúp đỡ lục cảnh cũng xếp hàng trong đám người mắt nhìn theo hy vọng mình sẽ nhận được phần đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập và một nhóm người hùng hổ cưỡi ngựa tiến tới họ chạy thẳng về phía hầm than nhưng không giảm tốc độ lục cảnh ban đầu nghĩ rằng họ chỉ đang đi ngang qua nhưng không ngờ người cầm đầu một chàng trai trẻ mặc cẩm y thắt lưng đeo quạt xếp Chân đi ủng ra giật dây cương khiến ngựa phi nhanh vòng qua hồng con tuấn mã lào thẳng về phía chiếc xe lừa một vài người vừa nhận bánh màn thầu, lúc này hoảng hốt, vội vàng ném bánh trong tay xuống đất, ôm đầu nằm dạp xuống, không dám động đậy. nhìn thấy vậy, người trẻ tuổi kia lại vội vàng kéo dây cương, còn tuấn mã phát ra một tiếng hí dài, Dưa móng trước lên, vậy mà trong khoảnh khắc nàng cơn treo sợi tóc, nó lại ngừng lại. người thanh niên cười lớn, đắc ý nói: thải vi, ngươi có thấy thuật cưỡi ngựa của ta có lợi hại không? cố đương gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng không hề trả lời. thay vào đó, nàng đi đến đỡ một người hầm công đang sợ hãi đến mức tê liệt. Lúc này, đám kỵ sĩ sau lưng người trẻ tuổi cũng đã đến gần, từng người đều mặc trang phục chỉnh tề, mang theo đao kiếm, nhìn có vẻ oai hùng, mạnh mẽ, người thanh niên lại nói, "Thái Vi, ngươi không cần sợ, ta nghe nói bên Hầm Than, ngươi gặp phải chút phiền phức, có một số kẻ không biết điều, dám khinh thường ngươi, một mình ngươi gánh vác công việc, không phải sao? Ta cố ý dẫn ngươi đến đây làm chỗ dựa cho ngươi, bây giờ chúng ta phải cùng nhau chỉnh đốn, xem có những ai dùng mánh khóe để trộm cắp, đa tạ tống công tử đã có lòng, nhưng chuyện trong nhà tôi" không dám làm phiền người ngoài. cố thái vi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những người hầm công, nhưng nàng không thể không lên tiếng. ai? ta cũng không phải là người ngoài. ngươi trẻ tuổi thì trên ngựa nhảy xuống, cười nói. tâm ý của ta, thái vi ngươi cũng hiểu mà. xín lễ ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi. chỉ có điều cha ta, người ấy rất cứng nhắc, lại ghét bỏ việc ngươi trước đây đã từng đã cho người khác. ta cũng không thể ngay lập tức chống đối hắn. chỉ đành trước mắt phải làm thiếp của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần một năm ta sẽ lập tức chính thức lập người làm thê tử. Mặc dù sau lớp mạng che mặt, đôi mắt như thu thủy của nàng thoáng nghiện lên gãy giận dữ, nhưng khi nhìn thấy tám kỵ sĩ hùng mạnh đứng sau lưng Tống công tử, ngọn lửa giận trong mắt Cố Thải Vi cuối cùng cũng tắt dần, thay vào đó là sự bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài nói: "Tống công tử, ngươi lại, lại cho ta thêm chút thời gian, vòng phù mới qua đời chưa được 3 tháng, Thải Vi vẫn còn đang túc trực bên linh cữu, không thể lập tức tái giá. Người đời sẽ nghĩ ta thế nào đây?" ta tránh khỏi tổng công tử thế mà cũng rất thông tình đạt lý hắn gật đầu nói ta sao nỡ để thải vi ngươi khó xử việc xuất giá có thể muộn một hai tháng nhưng chuyện hầm than vi phu có thể giúp ngươi trước trồng coi nói xong hắn liền đưa mắt ra hiệu cho nhóm kỵ sĩ phía sau nhưng nhóm người đó chưa kịp động đậy thì bỗng nghe một tín hết vang rội nên của các người lớn mật hầm than này là địa bàn của ta mã trung bảo ta xem kẻ nào dám loạn động mã quản sự thấy tình hình không ổn vội vàng quay người cầm lấy một thanh đao bổ củi chạy lại ngăn cản đám kỵ sĩ nhưng vừa mới đứng vững mã trung bảo đã bị một roi đánh trúng đau nhói kẻ ra tay chính là tổng công tử sau khi quất roi hắn quay đầu lại nói với cố thải vi ngươi xem những hại nhân này chỉ là những kẻ tiện cốt đầu nếu ngươi không quản lý nghiêm từ từ bọn chúng sẽ leo lên đầu ngươi nếu không cho bọn chúng biết chút lễ độ chúng sẽ không nhớ nổi ai mới là chủ nhân cố thải vi tức giận đến run cả người không còn muốn giữ thể diện chỉ vào mũi tên tuổi kia nói Tống trọng văn ngươi thật sự cho rằng Ta không biết trong thời gian gần đây hầm than Và cửa hàng than củi của các ngươi Luôn xảy ra sự cố Sau lưng tất cả những chuyện này rốt cuộc Là ai đứng sau dở trò Là sao ngươi nghĩ những thủ đoạn dơ bẩn trước đây Không thành công Nên lần này chuẩn bị dùng cách mạnh mẽ sao Tổng trọng văn rút chiếc quạt xếp từ bên hông Giả vờ kinh ngạc nói Thải vi, ngươi đang nói gì vậy Ta thấy ngươi không có chỗ nương tựa Nên cố ý dẫn người đến giúp đỡ ngươi Ngươi không cảm kích thì cũng thôi Nhưng chuyện này không có chứng cứ Sao ngươi lại mở miệng bồi nhọ người khác như vậy Nói xong Hắn quay lại hướng đám người sau lưng Quát Còn đứng ngay ra đó làm gì Quên phải làm gì rồi sao Lập tức Đám kỵ sĩ đều đồng loạt rút binh khí Tiến về phía các công nhân trong hầm than Bắt đầu xua đuổi họ Đối diện với những lưỡi đào sáng láng ngay cả mã Trung bảo lần này cũng không nhịn được lùi bước Do dự một lát Rồi bỏ rơi dao bổ củi trong tay Những người khác làm hầm cũng sợ hãi Không dám động đậy tuy nhiên Cố Thải Vi lại bước về phía trước hai bước, không hề sợ hãi, nói: Tống Trọng Văn, ngươi có phải là không coi pháp luật ra gì sao? Dựa vào việc làm chủ bà của thúc phụ, giữa ban ngày ban mặt mà muốn cưỡng chiếm dân lành, nếu cứ tiếp tục như vậy, tai họa sẽ không tránh khỏi. Ta muốn xem, hai người các ngươi sẽ gặp kết cục gì? Thầy đa vạch rõ mặt nhau, Tống Trọng Văn không tiếp tục làm căng, mà khẽ khẩy một tiếng cười, rồi nói: Có gì buồn cười đâu? Cố Thải Vi lạnh lùng đáp: Ngươi cảm thấy cái gì buồn cười? Thật có lỗi, thật có lỗi tống trọng văn cười vừa rồi ta bất chợt nhớ đến một chuyện có chút thú vị hắn vung tay lên mở quạt xếp ra rồi không tiếp tục nói nữa mà đột một hỏi thải vi tà trong mắt ngươi có phải là vừa ngu xuẩn vừa đáng ghét không ngươi thì rất tự biết mình cố thải vi lạnh lùng đáp ánh mắt lộ vẻ chán ghét tống trọng văn nghe vậy không hề tức giận chỉ dùng quạt xếp nâng cầm cố thải vi lên cười nhạt chập chập ta với ngươi thì khác ta thích nhất là tự làm ra vẻ thông minh ngươi đối mặt với hành động khinh bạc của tống trọng văn Cố Thải Vi vừa tức giận lại xấu hổ. Thật ra ta suýt nữa cũng bị ngươi lừa gạt, tưởng ngươi là người trong sạch, liệt phụ, một lòng thủ tiết. khi chồng chết thì không tái giá. Ta còn muốn vì ngươi lật miếu thờ, nhưng kết quả là thế này, ngươi lại dùng việc tang chế làm cớ để ngăn cản ta, trong khi lại vội vã viết thư cho người thân của ngươi ở kinh sư nhờ hắn tìm một người chồng mới cho ngươi. Tống Trọng Văn tiếp tục nói, còn nói gì nữa? Ngươi bảo là chỉ cần chuyện được giải quyết nhanh chóng, ngươi cũng cam lòng. Cố Thải Vi, a cố Thải Vi. Tống Trọng Văn ghé sát tay Cố Thải Vi, người tiện hay không? Dù Cố Thải Vi đội khăn đen, không thấy được biểu cảm trên mặt nàng, nhưng từ cơ thể run rẩy của nàng có thể nhận ra nàng đã tức giận tới cực điểm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tống Trọng Văn nói tiếp, ngươi vừa rồi hỏi ta có gì buồn cười, ta giờ sẽ trả lời ngươi. Vì ta vừa nhận được tin tức tốt, họ hàng xa của ngươi, biểu ca, vì say rượu làm thơ mỉa mai chủ chính, bị giám sát ngự xử tố giác đã bị giam vào mộp rồi hơn nữa vụ án này có nhân chứng vật chứng rất rõ ràng gần như đã là ván đã đóng thuyền tính toán lại lúc này hắn cũng nên chuẩn bị lên đường đi nam hải đây chính là cơ hội tốt nơi đó thì có khí độc còn có những hải tặc ăn thịt người nhưng biết đâu ở đó hắn có thể giúp ngươi tìm được một vị hôn phu tốt nghe lời tống trọng văn cố thái vi người trước nay luôn bình tĩnh rốt cuộc không kiềm chế được hoàng hốt thốt lên người người đang lừa gạt ta ừm ngươi có thể viết thư cho biểu ca của ngươi hoặc hỏi thăm những người quen trong kinh thành xem có chuyện gì hay không nhưng tốt nhất ngươi phải nhanh tay bởi vì không chỉ có ta chú ý đến ngươi và gia sản nhà ngươi Đông Nam Thương Hội hội trưởng Thẩm dù đã gần 60 tuổi niềm phong độ vẫn còn như xưa ta nghe nói những ngày qua hắn cũng đang tìm hiểu về nhà ngươi Tống Trọng Văn dừng lại một chút rồi tiếp tục thậm chí việc trưởng phu ngươi qua đời rất có thể có liên quan đến hắn Thải Vi à âm thanh của hắn lúc này mềm đi một chút chắc ngươi cũng biết một mình ngươi không thể đánh vác được chuyện này đúng không vì thế mới vội vã đi cầu nhờ biểu ca để tìm một vị hôn phu cho ngươi, nếu đã vậy, sao ngươi phải tìm nơi xa xôi làm gì? Chỉ cần đẻ cho ta, có thêm sự bảo vệ từ thúc phụ ta, từ nay về sau không ai dám động đến gia sản của ngươi. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau một lời tỏ tình đầy thâm tình, chỉ nhận lại được ba chữ lạnh lùng, ngươi nằm mơ. Tống Trọng Văn sắc mặt trở nên năm trầm thu lại chiếc quạt xếp, nói, "Tốt, nếu ngươi không biết thể diện thì cũng đừng trách ta, đây là ngươi tự chuốc lấy." Cố Thải Vi, nói xong, hắn vung tay, "Đập cho ta" Tiểu nương tử này đã không còn chỗ dựa, ta sẽ xem hôm nay có ai có thể cứu được nàng. Những kỳ sĩ nghe lệnh chuẩn bị động thủ, thì bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng: Xin hỏi lục cảnh lục thiếu hiệp có mặt ở đây không? Ngay sau đó, trong đám đông, mã trung bảo bước đến, đưa tờ giấy bị lấy hoa hồng mặt truyền tới lục cảnh. Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều dồn về phía hắn. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía lục cảnh. Một lúc sau, tất cả mọi người lại quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra chỉ thấy một người mặc áo dài đội khăn, dáng vẻ văn nhân, đứng ở trên sườn đất ngoài sân gần hầm thàn. mặc dù chỗ đó cách khá xa, nhưng giọng nói của người này lại rất rõ ràng. tình huống thế nào? tống trọng văn nhíu mày, chuẩn bị sai người đuổi cái kẻ không hiểu chuyện này đi. Nhưng ngay lúc đó, một kỵ sĩ hoàng hốt chạy đến bên cạnh hắn và nói: công tử, người đấy là ân hộ pháp của tam hồ đường. người này năm năm trước đã đạt tới tam lưu cảnh giới, là một cao thủ có danh tiếng trong thành ổ danh tống trọng văn nghe xong, liền cảm thấy đau đầu, đứng dậy hắn vốn là người bản địa, dĩ nhiên cũng biết tăng hồ đường nổi tiếng và quan lại triều đình từ trước đến nay đều có thái độ khá bao dung với những người trong giang hồ, chủ yếu là dùng cách an ủi để đối phó. nhất là ở các địa phương, nếu không có lý do quá cấp bách, quan phủ cũng không mấy khi muốn đối đầu với những môn phái giang hồ. thậm chí khi gặp phải những vụ án khó giải quyết, những tội phạm giang dương đại đạo bị truy nã, quan phủ còn phải dựa vào các cao thủ bản địa để hỗ trợ truy tìm. còn đối với chính đạo môn phái, họ cũng không đối đầu với quan phủ. ngược lại họ sẽ tìm cách kết nối với các quan trong triều đình cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau những người từ các môn phái này thường có sự chống lưng từ các quan viên đặc biệt là những quan văn từ cấp thất phẩm trở lên võ quan thì lại càng không nói nhiều người vốn xuất thân từ giang hồ sau đó nhập sĩ làm quan tóm lại trong chuyện này nước rất sâu những quan chức địa phương nếu không thể giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với thân hào và các môn phái võ lâm thì khó mà tại chức lâu dài khi nhận thức được người mặc áo văn sĩ trung niên trước mắt là người không thể trêu vào sau này, tống công tử đột nhiên nhận ra việc đập phá quán cũng không vội vã như vậy. Dù sao, ân hộ pháp của tâm hồ đường chỉ đến tìm người, vậy làm sao có thể để người ta tìm mình trước, phải biết khiêm tốn và lễ nhường là điều triều định luôn giáo dục. Ân văn sĩ, thấy mọi người nghe thấy hắn gọi tên, vô thức chuyển ánh mắt về phía lục cảnh, trong lòng cũng có chút chắc chắn, biết rằng mình đã tìm đúng người, hắn đã trải qua một buổi sáng không ít vất vả, đến chỗ ở của quần lục cảnh mà không thấy người, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, đoán rằng lục cảnh tối qua hẳn là vẫn ở trong thành vì thế hắn cho người của tam hồ đường đi khắp các cửa hàng và quán trọ trong thành lục xót suốt một hồi lâu mới tìm được chỗ ở của lục cảnh tối qua sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm dấu vết di động của lục cảnh trong thành biết được sáng nay lục cảnh đã đi qua chợ và từ miệng ông chủ một cửa hàng đồ sứ hắn biết được lục cảnh đã mua chén rĩa và sau đó ra ngoài thành làm việc khi biết lục cảnh đi qua cửa đông hắn lại tìm thêm một hồi nữa cuối cùng cũng tìm ra được hầm than này Quả là không dễ dàng chút nào Vì vậy khi vừa thấy lục cảnh Ân văn sĩ không nói lời nào Lập tức bước đến Hắn không quan tâm đến Tống Trọng Văn Và đám kỵ sĩ của hắn Ánh mắt liếc qua cố thải vi Mà không dừng lại Coi như bọn họ chẳng hề tồn tại Điều này khiến cho cố thải vi Vốn đã lo sợ Giờ mới có thể nhẹ nhõm thở ra Sau đó nàng nhìn thấy một cao thủ Của tam hồ đường không biết từ đâu xuất hiện Tiến đến gần đoàn người đang chuẩn bị lãnh màn thầu Rồi cuối người ôm quyền nói Các hạ có phải là lục cảnh lục thiếu hiệp không Tại hạ là ân thanh Hộ pháp của Tam Hồ Đường Lục cảnh vốn chỉ đứng một bên xem náo nhiệt Không ngờ lại gặp phải tình huống này Khi vừa nghe thấy lời của kỵ sĩ kia hướng về Tống Trọng Văn Dù không lớn Nhưng lục cảnh ở gần đó cũng nghe rõ liền nhận ra người đến là người của Tam Hồ Đường Và hiểu rõ lý do họ đi do họ đến Tuy nhiên lục cảnh cũng không khỏi ngạc nhiên Người của Tam Hồ Đường lại đến nhanh như vậy Và thân phận dường như cũng không tầm thưởng Cần biết rằng Một cao thủ tam lưu trong thành ổ giang, gần như có thể làm bang chủ của một tiểu bang phái, mà chiếc vị hộ pháp trong bang lại thường chỉ đứng dưới phó bang chủ. Hành động của tam hồ đường quả thực là thể hiện sự nghiêm túc, nhưng việc ra tay mạnh mẽ như vậy làm lục cảnh có chút bất ngờ. Chưa từng thấy một tổ chức giang hồ mà lại quan tâm đến ba tên tiểu đệ bị đánh đến mức phải cử nội pháp ra mặt. Hành động này chắc chắn không đơn giản. Nếu như việc này xảy ra vì quách nhị ra mới tiếp quản bến tàu trương gia thì cũng là một chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại có một vị hộ pháp xuất hiện thay vì chỉ là một tên đệ tử điều này chứng tỏ sự nghiêm trọng và có vẻ như không phải là một cuộc đối đầu đơn giản lục cảnh bỗng nghĩ tới những người bị hắn đánh gãy xương trước đó trong ba người đó liệu có ai là con của hoàng đường chủ không lục cảnh không thể hiểu được nguyên nhân nhưng dù sao hiện tại tam hồ đường rõ ràng không có ý tốt với hắn mà lại kiên quyết muốn ép buộc hắn sẵn sàng đối mặt đến cùng chuẩn bị bắt hắn làm gương để răn đe người khác lục cảnh mặc dù tính tình vốn tốt niu lúc này cũng không tránh khỏi tức giận. Mọi chuyện bắt nguồn từ tam hồ đường. họ phái người tới chỗ hắn, không nói không rằng liền ra tay đánh đập, không chỉ không cho hắn rời bang, mà còn bịa đặt nói hắn bỏ bê nhiệm vụ. lục cảnh vốn theo lời dạy của sư phụ, dù ra tay để giáo huấn ba người, nhưng hắn vẫn không ra tay quá nặng, đã là nể tình tam hồ đường. kết quả, không ngờ hành động nhượng bộ của hắn lại khiến đối phương càng lúc càng thái quá. cái tên hoàng đường chủ này thật sự cho rằng người thành thật dễ bắt nạt sao? lục cảnh ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng ân thanh. Hư một tiếng, tam hồ đường quả thật là uy phong lắm, ân thanh nghe vậy, mồ hôi toát ra trên trán Nếu như trước đây hắn còn có chút hoài nghi, thì giờ phút này hắn đã gần như chắc chắn tám, chín phần Người thiếu niên trước mặt này chính là người đã đánh ngụy tử tiện hôm đó. Nếu không, người trong giang hồ ở Ổ Giang Thành, khi nghe đến ba chữ, tam hồ đường, tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy. Vì vậy, hắn không khỏi tự chủ hạ thấp tư thế, nói, không dám, không dám, chúng ta chỉ là mấy người trong thành kiếm cơm, mang nghề sòng bạc mà thôi chuyện trước kia nếu có làm gì đắc tội xin thưa lỗi ba tên ngu xuẩn kia ngày thường đã quen kiêu ngạo tự vào danh tín tam hồ đường Ngang ngược làm mưa làm gió vì mạnh hiếp yếu coi quy tắc đường phường như không có nhờ có lục thiếu hiệp ra tay giáo huấn bọn chúng chúng ta mới biết trong đường còn có loại bại hoại như vậy hoàng đường chủ cũng cảm thấy có chút tự trách nên đã ra lệnh cho ba người đó bị phạt điểm thiên đăng gian đe nghiêm khắc nghe xong lời của ân thanh tống trọng văn và đám người của hắn đều ngạc nhiên miệng ngơ cho như chữ o đương đương là hậu pháp của Tam Hồ Đường, một cao thủ võ lâm tam lưu, vậy mà lại cúi đầu xin lỗi như một người cu li chặt cây, cảnh tượng này sao mà kỳ quái đến vậy? Hơn nữa, theo ý của Ân Thanh, để tránh lục cảnh tức giận, Tam Hồ Đường còn trực tiếp xử lý ba tiểu đệ của mình, sao lại có thể làm đến mức độ này? Người lục cảnh này, rốt cuộc là ai? Hắn và Cố Thải Vi có quan hệ gì? Chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt Tống Trọng Văn đã thay đổi mấy lần, ánh mắt nhìn về phía lục cảnh cũng trở nên nghi ngờ, không biết hắn là ai lục cảnh nghe vậy cũng ngẩn người, hắn vẫn tưởng rằng ân hộ pháp đến là để trả thù, vừa rồi còn tính toán xem có thể đấu lại người này đến mức nào. phòng mà nhất bách linh bác trưởng hắn mới chỉ bắt đầu tu luyện, mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng thực tế chỉ mới luyện được hai ngày. đối phó với người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải một cao thủ đã đạt đến cảnh giới nội công thất thất thì vẫn còn kém xa. nói cho cùng mỗi lần hắn có thể vận dụng nội lực vẫn còn quá ít, vì vậy muốn giành chiến thắng chỉ có thể trông cậy vào những tình huống bị động. may mắn thay nghe từ họ ân vừa rồi tự xưng là ra môn lục cảnh đoán hắn hẳn là một cao thủ dùng roi chứ không phải lợi khí lục cảnh cảm thấy đôi bên vẫn có thể đấu tiết tuy nhiên hắn không biết đối phương sử dụng cây roi như thế nào nếu là lợi dụng lúc hắn không chuẩn bị mà quấn vào cổ hắn thì chính mình sẽ phải ứng phó thế nào kết quả ân thành quay người lại lập tức nói lời xin lỗi với vẻ khẩn thiết còn tự mình gọi ba người điểm thiên đăng để lục cảnh hỗ trợ phải biết rằng đó chính là thiên đăng lục cảnh trước đây chỉ nghe trong tiểu thuyết phim ảnh nói qua loại hình phạt tan nhẫn này không ngờ lại có thể gặp phải trong thực tế tam hồ đường muốn làm gì đây lục cảnh đột nhiên cảm thấy có chút vân vân trong giây phút ấy không biết nên nói gì cho phải ân thanh cúi đầu ôm quyền cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp càng lúc lục cảnh im lặng lâu hắn càng cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng nề mồ hôi trên trán cũng dình ra nhiều hơn chảy xuống gương mặt khiến cho những người như tống trọng văn bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm một lúc sau lục cảnh mới miễn cưỡng thốt lên một câu đã đốt chưa? đã đốt rồi, đã sớm đốt. Ân Thanh liên tục nói không ngừng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. hắn lo lắng rằng Lục Cảnh sẽ im lặng không nói gì. Điều đó có nghĩa là đối phương không hài lòng với kế hoạch của bọn họ. Nhưng Lục Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi về tiến độ. ít nhất điều đó chứng tỏ đối phương vẫn sẵn lòng chấp nhận kết quả như vậy. dù sao thì cái kế hoạch này vốn là một ý tưởng thoáng qua của hắn, nhằm giúp Lục Cảnh moi giận. Lục Cảnh nghe xong lại rơi vào im lặng. trong lòng nghĩ thầm, cái này thật quá vô nhân đạo. Dù là tội chết, giết cũng được, nhưng thiên năng gì chứ? Ta là một người hiện đại, đã trải qua nhiều năm học tập ở trường đại học, vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu đã bắt đầu thì không thể thay đổi, lục cảnh trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối. Tống Trọng Văn cùng đoàn người nhìn về phía lục cảnh, ánh mắt của họ lập tức thay đổi, lần này, trong mắt bọn họ, lục cảnh quả thật trở thành một con quỷ lệ khoác lên da người, người này quá tàn ác, tuyệt đối không thể trêu vào. Tống công tử và những kỵ sĩ đi cùng, ai nấy đều có cùng suy nghĩ như vậy con cố thải vi, sau lớp khăn xa đen, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng tái mét. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng trong trận hầm than của mình lại có một con quái vật như vậy. Tuy nhiên, khác với Tống Trọng Văn và những người kia, nàng không rời mắt khỏi lục cảnh. Ngược lại, nàng cắn chặt môi, đôi mắt đẹp lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Với ba tên phế vật, ân thanh cảm thấy không có gì phải so đo, có lục cảnh còn lợi hơn nhiều. Dù sao, hắn cũng không quên mục đích chính của chuyến đi này. Bây giờ mới là màn kịch quan trọng. Dù trong lòng hắn dĩ nhiên đã nhận định lục cảnh chính là nguy tử tiện Người hôm đó Nhưng ân thanh luôn làm việc cẩn thận Hắn biết rằng chỉ dựa vào những nghi ngờ trong lòng Là chưa đủ để hành động Hơn nữa hắn hiện tại biết rõ lục cảnh là một cao thủ Nhưng lục cảnh mạnh đến mức nào Hắn vẫn rất tò mò Vì vậy hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục nói Hoàng đường chủ biết rõ Chỉ cần diệt trừ ba người này Sợ rằng khó thể xoa dịu sự tức giận của lục thiếu hiệp Và cũng không thể che giấu những điều bất lợi của chúng ta trong bang Tội danh của chúng ta khó mà tha thứ, vì vậy, chúng ta chuẩn bị vật khác để tạ lỗi. Lục Thiếu hiệp cùng Tôn sư Trung lão tiên sinh đều là thế ngoại cao nhân, ẩn mình trong phòng trận. Chắc hẳn đối với vàng bạc, châu báu cũng không mấy hứng thú. Nếu đúng như vậy, Ân Mỗ xin phép được làm chủ, mang đến cho Lục Thiếu hiệp một đôi bao cổ tay. Ân Thành nói xong, vừa đưa tay vào trong ngực, lấy ra hai món đồ màu vàng kim. Lục Cảnh nhìn thấy đôi bao cổ tay trên tay Ân Thành, cũng sững sốt bởi vì chúng khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Niễm bao cổ tay này nhìn có vẻ mềm mại và đặc biệt là rất quen mắt. Chúng có chất liệu giống như chiếc yếm mà hắn từng thấy trên người một cô nương bán hoa trước đây, cũng được làm từ tơ vàng. Vậy chẳng lẽ đây là một phần trong trang phục? Bao cổ tay tơ vàng xuất xứ từ Cẩm Tú Phường, do tôn hồng tụ cô nương chế tác. Ân Thành giải thích, tôn cô nương là một xảo thủ được công nhận ở Cẩm Tú Phường, mỗi tháng chỉ dệt một sản phẩm, mỗi tác phẩm của nàng đều là tinh phẩm, chuyên gia mua có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa lại tơ vàng này được làm từ một loại tám ăn sắt kim mà cẩm tú phương nuôi dưỡng, tơ vàng của chúng rất đặc biệt. Dù sợi tơ mảnh mai, nhưng đào kiếm cũng khó mà chặt đứt. Dùng nó để dệt ra các vật dụng bảo vệ cũng rất bền, đao thương khó có thể xuyên thủng. Đây là một bảo vật mà có tiền cũng không dễ dàng có được. Chúng ta Tam Hồ Đường cũng chỉ mới tình cờ có được vào tháng trước. Có một người khách mất hết tiền tại sòng bạc trong khu vui chơi, chỉ trong một ngày đã thua sạch hơn chục ngàn lượng bạc trắng. Cuối cùng, hắn dùng đồ vật của mình để đặt cược. Hy vọng có thể một lần lật ngược tình thế Nhưng tiếc là không thể như ý Tuy nhiên, đôi tơ vàng bao cổ tay này rơi vào tay chúng ta Nhưng vì một số lý do không thể sử dụng Hôm nay nhìn thấy lục thiếu hiệp Ta quyết định tặng cho lục thiếu hiệp như một lời xin lỗi Nói xong, ẩn thành Liền đôi đôi tơ vàng bao cổ tay tới trước mặt lục cảnh Lục cảnh ban đầu định từ chối Nhưng nhìn vào đôi tơ vàng Hắn nên chóng nhận ra cái này Gọi là tơ vàng có tác dụng như thế nào Đặc biệt, khi hắn còn chưa thể luyện nội công đến mức. Sử dụng tất cả các chiêu thức trong cơ thể Nếu như có thể thu thập Đủ một bộ tơ vàng này Và kết hợp với kỹ năng bắn ngược đặc biệt của mình Cho dù là đối đầu trực diện với thất hiệp Hắn cũng không cảm thấy Mình sẽ không thể thắng Vì vậy dù biết ân thanh tặng vật này Là để thể hiện lễ nghĩa Và có thể còn mang theo ý nghĩa khác Lục cảnh vẫn không nhịn được Mà tiếp nhận đôi bao cổ tay Khi hắn đeo đôi bao cổ tay vào Ân thanh lại lên tiếng Danh hòa tặng nhã sĩ Bảo vật dành cho anh hùng Không may xứng đáng hơn Lục thiếu hiệp để đeo đôi bao cổ tay này, nếu đã như vậy, Lục thiếu hiệp có ngại gì mang đôi này theo để hoạt động tay chân một chút, hoạt động gì? Lục Cảnh trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự cảnh giác, Ân Mộ bất tài, nguyện giúp Lục thiếu hiệp giãn ra một chút gân cốt, cũng khẩn cầu Lục thiếu hiệp có thể chỉ điểm cho một vài điều, Ân Thanh cuối cùng cũng thổ lộ mục đích thực sự của mình. Lục Cảnh hít mắt lại, trong lòng đã đoán được không phải chuyện đơn giản như vậy. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp lên tiếng, Ân Thanh đã tiếp tục nói, vậy thì thỉnh giáo, dĩ nhiên chỉ là một chút điểm tĩnh, chúng ta cũng không động đến binh khí. Lục Thiếu Hiệp nghĩ thế nào? Sau khi nói xong, ẩn Thanh ngẩng đầu lên, mới phát hiện sắc mặt lục tạnh trở nên kỳ lạ. Đứng lên, coi là thật không động binh khí sao? Ngươi không phải là, cái gì, ngô, truy hồn tên sao? À, lục Thiếu Hiệp, không biết. Ân mộ 4 năm trước đã học một môn võ công gọi là trường xuân trưởng. Ngoài tin Pháp ra, cũng một mực tu luyện trường Pháp. Bây giờ đã đạt được tiểu thành, chỉ là không biết lục Thiếu Hiệp ngươi. Một lời đã định, chưa kịp để ân thanh nói hết Lục cảnh bỗng nhiên dứt khoát cắt lời Ân thanh không biết Có phải là ảo giác của mình không Nhưng hắn cảm thấy sau khi lục cảnh nói xong Khí chết của hắn như có sự thay đổi Trở nên tự tin bừng bừng Đây có phải là một cao thủ tuyệt thế ẩn mình Trong thành thị hay không Rõ ràng trước đó đứng trong đám người không dễ nhận thấy Thế mà khi quyết định ra tay Lập tức lại đứng lên Khi thế như bể nghẽ bát phương Ân thanh trong lòng vừa sợ vừa thán phục Càng làm cho lục cảnh cảm thấy sợ hãi và thán phục Chính là điều phía sau Sau đó, hắn nghe thấy lục cảnh tiếp tục nói Người học trưởng pháp mới chỉ có 4 năm Nếu ta cùng ngươi động thủ Có lẽ là hơi khí, dễ ngươi Thế này đi, ta sẽ đứng im một chỗ Ngươi đi đánh ta Nếu ngươi có thể làm ta lùi về sau một bước Ta sẽ coi như thua Như thế nào, ân thanh ngay vậy thì ngẩn người Và tất cả mọi người ở trong hầm than Cùng với ân thanh đều ngẩn ngơ Lòng họ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất Đó là, người này thực sự quá cuồng vọng Lục Cảnh sau khi nói xong, cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, thực ra, hắn vốn là người ít khi khoe khoang, thường ưa thích chiêm tốn và làm việc âm thầm, từng bước từng bước, nhưng lần này, vì sự bảo vệ bằng tơ vàng, hắn không thể không liều lĩnh, đành phải mạnh dạn một chút. Điều này, Ân Thanh vẫn còn do dự, kết quả, Lục Cảnh không nhịn được nói tiếp: "Nhanh lên đi, hôm nay ta còn phải bổ khúc cỗ này nữa." Vậy ý cung kính không bằng tuân mệnh. Ân Thanh nói rồi lại ôm quyền. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu. Lục Cảnh cũng ổn định lại tư thế, bước vào trung bình tấn. Tống Trọng Văn đứng bên cạnh, nghi ngờ hỏi người kỵ sĩ: Người không phải đã nói, ân hộ pháp của Tam Hồ Đường là một cao thủ, tam lưu nổi tiếng trong thành sao? Hắn một trưởng này, vị công tử này, nếu đứng im một chỗ như vậy, quả thực là có thể chết mà không nghi ngờ gì." Hắn dừng một chút rồi bổ sung: "Với một cao thủ cùng cảnh giới, nếu không phải chuyên tâm khổ luyện công phu, e rằng cũng bị trọng thương. Nếu thật sự có thể đón đỡ một trường mà không nhúc nhích, vậy thì vị này, Lục, Lục thiếu hiệp ít nhất cũng phải là nhị lưu cao thủ. Tống Trọng Văn nghe vậy, Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn liếc nhìn cố Thải Vi bên cạnh. Giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và người phụ nữ khiến hắn thần hồn biên đảo, chỉ còn chưa đầy một bước, chỉ thiếu chút nữa, hắn đã có thể hoàn toàn chiếm hữu, chinh phục người phụ nữ này, người mà hắn vừa yêu vừa hận, đưa lại cho nàng những sự nhục mạ và tra tấn mà nàng từng dành cho hắn, trả lại gấp đôi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nay chính cái bước cuối cùng ấy, Tống Trọng Văn có một cảm giác kỳ lạ rằng có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua vẫn là trong viện của Quách Nhị Gia tuy nhiên lần này ngoài Quách Nhị Gia và ân thanh còn có một người nữa là một nam nhân mập mang theo nhẫn ngọc viêm ép dài ăn mặc giống như một vị công tử nhẹ giàu hắn và Quách Nhị Gia đều không nói gì lặng lẽ quan sát ân thanh đang vận công trị thương hoàng trưng một chén trà trôi qua ân thanh mới từ từ từ mở mắt thốt lên một chữ sâu thầm thầm cái gì nam nhân mập nháy mắt vẻ mặt khó hiểu hỏi sâu thầm bất khả chắc ân thanh sắc mặt nghiêm túc đáp thâm bất khả trách là bao sâu. Nam nhân mập nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục truy hỏi, nghị lưu cảnh giới, không chỉ như vậy. Ân Thanh nói, rồi lại nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại cảnh giao đấu với Lục Cảnh. Ban đầu hắn còn không dám dùng toàn lực, sợ làm Lục Cảnh không vui, nhưng không ngờ khi hắn vận dụng 6 phần công lực tấn công, lại cảm giác như đánh vào đáy biển, không có chút phản hồi nào. Hơn nữa, phản chấn sau đó suýt nữa khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Từ đó về sau, Ân Thanh không dám giấu giếm nữa trực tiếp vận dụng 10 phần công lực, kết quả hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được thu vi nội công của lục cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Nội lực của lục cảnh như một dòng thủy triều cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan hết toàn bộ lực lượng của hắn. Lúc này trong đầu ân thanh trống rỗng, chỉ còn lại bốn chữ. Châu Châu đa xe, Thật đáng thương cho con bọ ngựa nhỏ bé, giơ cánh tay lên tự cho là mình mạnh mẽ, cố gắng ngăn cản bánh xe đang cuồn cuộn lao tới, nhưng không ngờ rằng hành động anh dũng của nó chỉ là một trò cười trước sự tiến tới của bánh xe khổng lồ mét lưu cao thủ một người đàn ông béo, giàu có, sắc mặt cuối cùng thay đổi. hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể chứ? tôi chưa từng giao thủ với một nhất lưu cao thủ, cho nên không thể nói chính xác. nhưng tôi cảm thấy với nội lực hùng hậu như vậy, thì dù là nhị lưu cao thủ cũng không có. Ân Thanh vẫn giữ vẻ mặt sợ hãi. Ổ Giang Thành chỉ có một vị nhất lưu cao thủ, đó chính là Triệu Lão gia ở Thiên Mã Tiêu Cục, mà Triệu Lão gia ba năm trước đã rửa tay gác kiếm, không còn tham gia vào chuyện giang hồ nữa. lần này vụ bí tịch náo động dư luận từ đầu đến cuối không hề thấy triệu lão già có động tĩnh gì. nếu như có thêm một nhếp lưu cao thủ xuất hiện, thì không nghi ngờ gì sẽ ngay lập tức thay đổi thế lực trong thành. người đàn ông béo tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, không phải chỉ có một người. lúc này quách nhị ra mới lên tiếng, ca ngươi quên rồi sao? hắn còn có sư phụ, đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ của hắn chắc chắn cũng không kém. vậy chẳng phải ai có thể chiêu mộ được thầy trò này, thì người đó sẽ có thể tự do đi lại trong ổ giang thành sao? người đàn ông béo lại tiếp lời. Nhưng sắc mặt không còn vui vẻ Ngược lại, có chút khó chịu Ẩn thành đoán được đối phương đang suy nghĩ gì Liền lên tiếng, hoàng đương chủ đang lo lắng sao Liệu có phải muốn chiều nạp hai người này Vào tam hồ đường Từ nay về sau tam hồ đường Sẽ phải đổi họ lục sao Hoàng đương chủ gật đầu, nói Nơi này không có người ngoài Ta cũng không cần phải làm bộ làm tịch Cứ việc nói thẳng Ta cũng hiểu rõ phần nào vì có một đám huynh đệ ở đây giúp đỡ Trong nội đường cũng có chút hy vọng Nhưng cái hy vọng này không thể đối phó nổi Với những cao thủ hàng đầu, huống chi lại là hai người Tuy nhiên, nếu hai thầy trò này Bị các thế lực võ lâm khác trong thành lôi kéo Thì tương lai tam hồ đường e rằng Khó tránh khỏi bị thôn tính Hắn vừa nói Thần sắc mấy người trong sân đều trở nên nghiêm trọng Một lát sau, ân thanh lại lên tiếng Tình thế cũng chưa hẳn đã tồi tệ như vậy Đúng như hàng đường chủ đã nói Có thể sẽ khó khăn Ồ, oh, ân hộ pháp có ý gì Xin giải thích thêm, ân thanh nói Ta có tiếp xúc một chút Với vị lục thiếu hiệp này hôm nay Và phát hiện hắn dường như không quá hứng thú Với việc tranh quyền đoạt lợi Ngụy Tử Tiện trước đó cũng đã nói Sư phụ của hắn là một cao nhân ẩn giật Mà giờ đây có thể thấy vị đồ đệ này cũng giống vậy Nếu không, không thể giải thích được Tại sao thầy trò họ lại phải ở lại ồ giang thành lâu như vậy Mà vẫn luôn giữ im lặng Không một tiếng động Lục thiếu hiệp trước đây tại Thanh Trúc Bang làm phu khuân vác Bây giờ lại đi hầm than, chặt cây Công việc đều là lao động tay chân Dĩ nhiên, với một người như hắn Là cao thủ không tầm thường hắn không phải vì sinh kế mà làm những công việc vặt vãnh này, hơn nữa, ta có thể cảm nhận thấy Lục thiếu hiệp đối với việc chặt cây này có một sự chấp nhất không hề tầm thường. Hôm nay, khi chúng ta động thủ luận bàn, hắn còn thúc giục, "Ta phải nhanh lên một chút." Chắc hẳn, trong mắt những cao thủ tuyệt thế như hắn, việc chặt cây này chỉ là chuyện vặt vãnh hàng ngày. Có lẽ, việc chiếm đoạt bang phái, mở rộng địa bàn mới là điều quan trọng hơn. Vì vậy, ta nghĩ thầy cho họ 8 phần cũng sẽ không tiếp nhận sự lôi kéo từ những bang phái khác. Ân Thanh phân tích Hoàng đường chủ nghe vậy cũng nhẹ nhõm thở ra Trước đó không ít lần cao mày suy nghĩ Ông khẽ nói với quách nhị ra Nhìn xem, đó chính là cảnh giới mà Quách nhị ra nghe thế, lật đầu đồng ý Đúng vậy, nếu không phải người một lòng hướng về võ công, không bị tiền tài quyền lập trói buộc, làm sao tuổi còn trẻ đã có được tu vi như thế Đúng vậy, nói rất có lý Hoàng đường chủ tiếp lời, nhưng chúng ta vẫn không thể phớt lờ sự việc này, chắc chắn phải xác định thầy trò này là chân chính Sau đó phải cẩn thận tiếp cận nhất là đừng để phạm phải sai lầm đi trước khiến người ta phải mất mạng. À, ba người kia đâu rồi? đã ấn độ thiếu hiệp yêu cầu điểm thiên đăng quách nhị ra đáp vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi hoàng đường chủ gật đầu đôi ba cổ tay tơ vàng kia ta cũng sẽ tiễn cho lục thiếu hiệp ân thành bổ sung thêm Xem như kết một duyên lành nhìn ra được lục thiếu hiệp quả thật rất thích đôi ba cổ tay ấy Cẩm tú phương tôn cô nương dệt đồ trên giang hồ không ai có thể từ chối đáng tiếc loại vật này vốn là chỉ có thể ngộ không thể câu nếu không sau này nếu gặp chuyện gì tiễn một kiện cho lục thiếu hiệp, chẳng phải sẽ dễ dàng giải quyết sao? con người ấy, ai cũng có hỉ ác, ẩn thích cao nhân cũng không ngoại lệ. nếu biết hắn thích gì, thì về sau cứ từ từ tìm là được. trong khi ba người tam hồ đường đang cố gắng nghĩ cách làm sao để thiết lập mối quan hệ thầy trò với lục cạnh, thì bên kia tống trọng văn về nhà, nhưng đã tự tay làm vỡ hai chiếc bình hoa, còn đánh người tiểu thiếp mà hắn yêu thích nhất một trận, dùng roi ngựa đánh vào mông nàng cho đến khi chảy máu, chỉ đến khi tiểu thiếp khóc lóc chạy trốn, trong thư phòng không còn vật gì để niệm. Tống Trọng Văn mới ngừng lại, ta kít, hết cơn giận, tuy nhiên, trong lòng hắn, cơn tức giận không những không nguôi, mà còn càng bùng cháy dữ dội, nhất là khi hắn nghĩ đến cảnh tượng ở hầm than lúc trước, cố thải vì đứng bên cạnh Lục Cảnh, kéo tay Lục Cảnh, cơ hồ dán chặt ngực mình vào tay hắn, mỉm cười nhìn hắn nói, "Tống công tử, Thải vi đã có lòng thương mến." Lúc đó, Tống Trọng Văn suýt nữa không nhịn được, buồn nôn đến mức muốn phun ra, hết lần này đến lần khác, khi ấy hắn cảm thấy vô cùng bất lực, chẳng làm được gì tam hồ đường cao thủ kia chỉ mới đánh lục cảnh hai trưởng mà lục cảnh đến đó cũng không hoàn thủ thế mà đối phương lại từ miệng thổ huyết bay ra tống trọng văn rất rõ ràng nếu nhóm người của hắn cùng tiến lên sợ là cũng không thể động đến đối phương một ngón tay vì thế ngoài việc cúi đầu sám xịt bỏ đi tống trọng văn không còn con đường nào khác để chọn nhưng khi về đến nhà hắn càng nghĩ càng thấy nuốt không trùa cơn tức này chỉ cảm thấy tôn nghiêm của một nam nhân như hắn bị hai người kia vô tình dẫm đát dưới chân lúc ấy hắn lại gọi người kỵ sĩ mà trước đây đã từng nhắc nhở hắn, người này chính là một trong những tỷ tùng võ công cao cường nhất của hắn. vào trong phòng, mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng nói, tiểu ất, ta muốn giết tên họ lục, chủ công mỹ lại đi. tiểu ất nghe vậy, giật mình kinh hái, võ công của đối phương quá cao, ngài cũng đã thấy, ngay cả ân hộ pháp của tam hồ đường toàn lực xuất thủ cũng không thể đánh động được hắn. nếu chúng ta làm vậy, chỉ có thể tự dước lấy nhục. vậy thì nghĩ cách phá được nội kình bảo vệ của hắn. Tống trọng văn ánh mắt âm độc nói phá được hổ thể nội kình của hắn. Tiểu ất nghe vậy liền ngẩn người ra. Không sai, ngươi hẳn phải có biện pháp gì đó chứ. Tống trọng văn chăm chú nhìn người theo sau mình. Tiểu ất lộ ra một nụ cười khổ đáp. Công tử quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một kẻ giang hồ thất bại. Làm sao có được loại thủ đoạn này? Thật vậy sao? Tống trọng văn cười lạnh. Ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn khiến tiểu ất cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Công tử đối với ta có ân tri ngộ. Tiểu ất suốt đời không quên. Những năm qua ta luôn tận tâm phụ giúp công tử, công tử hẳn đã thấy rõ. Nếu thật sự có biện pháp, sao ta lại dám giấu giếm? Tốt lắm, một kẻ giang hồ nghèo túng. Tống Trọng Văn vừa nói vừa đùa nghịch chiếc roi ngựa trong tay. Ba năm trước, Huyền Không Tự, Đại sư Tuệ Văn trong thân mang độc của Vạn Độc Cốc đã chết vì độc mỹ không thể chữa được. Mà lần hành động của Vạn Độc Cốc lần này đã chọc giận chính đạo, dẫn đến cuộc vây công. Sau một trận đại chiến, người giang hồ gọi là quỷ kiến sầu Đông Môn vô sách, cốc chủ của Vạn Độc Cốc đã chết dưới tay Lữ khinh Hậu. Trang chủ tiêu giao sơn trà, cùng chết còn có vạn độc cốc tam độc vương, ngũ độc hầu cùng các đệ tử khác, chỉ có một vài người may mắn trốn thoát khi ra ngoài là nhiệm vụ, nhưng rất nhanh, các danh môn đại phái bắt đầu tri lùng những kẻ lọt lưới, bức họ phải chạy trốn khắp nơi, những kẻ chết hoặc ẩn núc, nếu không lầm, chính người cũng là lúc đó đến nhờ ta giúp đỡ. Tiểu ất đứng sau lưng, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm, vẻ mặt hoang mang nói: "Công tử, đây là hiểu lầm, ta thật sự không phải là đệ tử của vạn độc cốc." Tống Trọng văn bình thản đáp: "Ta biết ngươi không phải" nếu không ta đã không nhận ngươi vào chỉ vì một võ công bất nhập lưu mà theo đắc tội với tất cả giang hồ chính đạo ta đâu phải là người ngu tiểu ất nghe vậy cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thốt lên lời thì lại nghe tấm trọng văn tiếp tục nói nhưng mà chuyên tay ngươi chắc chắn là độc dược của vạn độc cốc phải không tiểu ất sắc mặt lại lần nữa trở nên cứng đờ từ khi vạn độc cốc bị hủy diệt Đồng môn vô sách con gái út của họ từ đó đến nay vẫn mất tích nhưng ngươi lại đến tìm nơi nương tựa của ta lại có người phát hiện tung tích của nàng gần ổ Giang Thành. Kết quả là bốn cao thủ đi truy sát chỉ cho một đêm, tất cả đều mất đi nội lực mà không hiểu vì sao. Cuối cùng lại bị nàng giết chết. Tiểu ất cảm thấy mồ hôi sau lưng càng đẫm hơn. Giang cũng không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Đừng nạc nhiên, Tấm Trọng Văn tiếp tục. Thúc phụ của ta là thành chủ ổ Giang. Vụ án này lúc ấy rất nổi tiếng. Hoàng Thành cũng cử người điều tra bốn cao thủ kia và không ít Giang hồ bằng hữu đều đã tham gia. Nhưng mục tiêu của họ chỉ có một: đồng môn vô sách. Con gái duy nhất còn sống Hoặc là muốn diệt cỏ tận gốc Hoặc là vì báo thù Trong đó cũng có vài người âm thầm Tìm cách nghiên cứu phương thuốc giải độc từ nàng Nhưng nhà môn vẫn phải theo thông lệ tiến hành điều tra Kết quả sau khi kiểm tra Phát hiện ra một chi tiết bất thường Trong số 4 cao thủ Có một người luôn mang theo gã sai vặt bên mình Nhưng khi người này chết Gã sai vật lại biến mất Không ai thấy đâu Đương nhiên vì chỉ là một gã sai vặt Không ai để ý đến Trong nhà môn cũng không nghĩ sẽ tìm kiếm sự việc này Cuối cùng cũng chẳng ai nhắc lại. tống trọng văn nhìn tự ất, với ánh mắt càng thêm quái lạ. ban đầu ta cũng không liên hệ người về chuyện này, cho đến khi ta theo vào trong, gặp cái người tên yến thạch đã chết. hắn tính tình nóng này, lại xấu tính, nhưng võ công lại tốt nhất, với ta quen biết lâu nhất, cho nên luôn thích ước hiếp người khác. mà ngươi vừa lúc là người mới đến tìm nơi nương tựa, đoạn thời gian ấy chắc hẳn không ít lần bị hẳn khi dễ, ngươi cũng thật biết ẩn nhẫn. một mực chờ đợi gần một năm, đợi đến khi vụ án bị người quên sạch đồng môn vô sách cũng triệt để mai danh ẩn tích, người mới động thủ đầu độc, sau đó lại tạo ra hiện tượng hắn say rượu rơi xuống giếng. Nếu không phải ta để ý, sau đó âm thầm tìm mấu tách nghiệm thi, thật sự là đã bị ngươi lừa qua. Ta, tiểu ất cảm thấy miệng mình đắng ngắt, nhưng lời nói đầy đủ cũng không thể thốt ra. Đừng sợ, ta không trách người đâu, làm người không vì mình trời chúa đất diệt. Yến Thành đã chết, còn Tiểu ất vẫn sống, ta cũng chẳng có hứng thú giúp đỡ kẻ đã chết. Tống Trọng Văn bỗng nhiên thay đổi thái độ, không còn hung hăng như trước mà lẽ nổi tiểu ất, tuy nhiên nay sau đó câu chuyện của hắn lại chuyển sang hướng khác. Ngươi nhìn xem, ta đối với ngươi cũng không tệ. Phát hiện ngươi giết người mà không nói gì, thậm chí còn giúp ngươi sau này. Yến Thạch, thi thể ta sẽ chuyển đến một nơi khác để chôn. Cam đoan sẽ không bị người phát hiện. Cả thân phận thật của ngươi và những mâu thuẫn giữa ngươi và Yến Thạch, ta cũng đã suy đoán một chút và giao cho người đáng tin cậy bảo quản. Ta đã làm nhiều như vậy cho ngươi, vậy kế tiếp ngươi cũng nên có chút qua lại, giúp ta làm vài việc chứ. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Ất, ta sẽ không phải người đi đầu độc đâu, người, và cái tên họ Lục kia không quen biết, vừa nhìn thấy ngươi xuất hiện hắn sẽ nghi ngờ ngay. Tống trọng văn những lời này đã hoàn toàn dập tắt mọi tia hy vọng phản kháng cuối cùng của Tiểu Ất. Hắn biết rõ mình đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của nam nhân trước mặt, chỉ có thể chán nản đáp lại: "Độc dược ta không có, nhưng độc phương thì ta có một, là năm đó Đông môn vô sách đã đưa cho ta. Cái độc dược đó tên là trùy nhập phàm trần, chỉ cần uống vào, nội lực trong đan điền sẽ từ từ bị phân giải cho đến khi không còn chút gì, cuối cùng biến thành một người bình thường, tốt một cái trị nhập phàm trần. Tống trọng văn vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt lế lên vẻ độc ác, sắc mặt lại đầy hưng phấn. Danh xưng này quả thật chính xác quá. Ha ha, so với việc giết hắn đi còn tốt hơn, ta muốn nhìn thấy hắn từ trên mây rơi xuống, bao nhiêu công sức tu luyện nội lực cuối cùng cũng chỉ là công cốc, người họ Lục không phải thích lao động lắm sao? Vậy ta sẽ để hắn làm đủ, hắn cả đời này sẽ phải sống trong hầm than, chặt cây suốt ngày còn có cái con tiện tì cố thải vi kia ta cũng muốn tự tay nghiến nát tất cả hy vọng cuối cùng của nàng tiểu ất lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn thấy Tống trọng văn cuồng thiếu như vậy nhưng không thể không nhắc nhở lần nữa công tử người họ lục đó còn có một sư phụ Tống trọng văn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu ta biết chưa hết giải quyết cái tên họ lục đó sau đó mới đến lượt sư phụ hắn với độc phương trong tay ta xem còn ai có thể đối đầu với ta Tống trọng văn nói với giọng đầy tự tin tiểu ất gật đầu đáp công tử nói rất đúng Vậy ta sẽ quay về, mang độc phương đến tận tay công tử, không cần, ta không muốn có tấm độc phương ấy, Người cứ theo đơn thuốc mà pha chế độc là được, khi nào làm xong thì không cần đưa cho ta, ta sẽ chỉ cho ngươi biết phải đưa cho ai." Tống Trọng Văn lại tiếp tục nói, Tiểu Ức cảm thấy trong lòng lạnh toát, hắn đã hiểu rõ ý của Tống Trọng Văn. Nếu như tin tức về độc phương của bạn Độc Cốc bị lộ ra ngoài, và Giang Hồ Chính Đạo biết được, thì Tống Trọng Văn sẽ không do dự mà đẩy hết mọi trách nhiệm lên người hắn, rồi sau đó sẽ bị giết diệt khẩu. Hướng ra bên ngoài, Vẫn có thể tin bố rằng quần pháp bất vị thân Dù sau này có người đến điều tra Thì tất cả các manh mối thu Được cũng sẽ đều liên quan đến hắn Còn tống trọng văn thì vẫn như cũ sạch sẽ Không bị vướng tội Thấy cố thái vì không nói gì Đột nhiên kéo mạnh cánh tay của lục cảnh Kéo cả người nàng lên Lục cảnh vốn định lớn tiếng quát nàng Kiên quyết phân rõ ràng rơi với nàng Nhưng mà nàng thật sự quá yêu ớt Hơn nữa vừa rồi hắn lại dựa vào lượng nội lực rồi già trong đan điền Cảm thấy không ổn trong khi ân thanh Và những người của Tam Hồ Đường vẫn ở phía sau Hắn lại không thể ngay lập tức xoay người Nhưng nhìn hành động ăn ý của cố Thải Vi Hắn lại cảm thấy nàng thật đáng thương mấy gói chồng lại bị áp thiếu ra khi dễ Chắc hẳn đã không còn đường lui Chỉ biết mượn hắn để vượt qua nguy hiểm trước mắt Dù sao Một lần thì là trang Hai lần cũng vậy Lục cảnh đứng y một lúc Diễn lại chút khí thế của một cao thủ Không nói thêm gì Chỉ cố gắng làm mình lạnh lùng Sau đó thâm nghĩ không biết lúc nào Có thể nhận được phần thịt dê Và bánh màn thầu kia. Rồi một bên lít nhìn Tống Trọng Văn, một lúc sau, sắc mặt Tống Trọng Văn thay đổi rõ rệt, không nói gì thêm, lập tức ra hiệu cho đám người của hắn và vội vàng rời đi. Đợi khi bóng dáng bọn họ biến mất sau khu đất, Lục Cảnh mới phát hiện Cố Thải Vi vẫn không buông tay hắn, không thể không nhắc nhở nàng. "Cố phu nhân, a, Cố Thải Vi như bừng tỉnh sau cơn mộng, vội vàng thả tay Lục Cảnh, chỉnh lại quần áo rồi mới nói, "Nha tạ Lục thiếu hiệp đã ra tay giúp đỡ là chuyện nhỏ, thật ra ta cũng không có làm gì." Lục Cảnh trả lời Lục Thiếu hiệp thần công cái thế, chỉ cần xuất một chiêu liền có thể đẩy lui cao thủ tam hộ đường, khiến cho Tấm công tử thấy Lục Thiếu hiệp anh tư, tự nhiên cũng không dám tiếp tục làm khó nàng. Ha <cười> ha, Lục Cảnh cười gượng, nhưng cũng không biết phải nói gì thêm. Cố Thái Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Lục Cảnh đang nhìn nàng chăm chú. Dù trong lòng nàng đã quyết định từ trước, nhưng khi đối diện với ánh mắt không che giấu một chút nào của Lục Cảnh, trái tim nàng vẫn không khỏi hoảng loạn, quả nhiên Nam nhân và nam nhân cũng không khác nhau là mấy Kể từ khi phu quân nàng qua đời Cố thải vi có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng Từ những ánh mắt rơi trên người nàng Như thể cả đám thợ săn Đang mày rũa nhanh vuốt Chờ đợi khi con mồi đã mỏi mệt Suy yếu, không thể vùng vẫy nữa Để rồi biến thành bữa tiệc thịnh soạn của họ Trong suốt thời gian qua Cố thải vi ở đâu cũng nghe thấy những lời xì xào bàn tán Mọi người không ngừng đàm luận Và suy đoán nàng sẽ chống đỡ được bao lâu Cuối cùng sẽ rơi vào vòng tay của nam nhân nào ban đầu Cố Thải Vi cũng thử đánh tan những lời đồ nấy, tích cực tiếp quản sản nghiệp mà Vong Phu để lại, học hỏi chăm chỉ, giống như một nam nhân nên tham gia giao thiệp với hy vọng có thể dựa vào sức lực của chính mình để duy trì gia đình này. Tuy nhiên rất nhanh, nàng nhận ra thế giới này đầy ác ý, những vấn đề và phiền phức cứ liên tiếp xuất hiện, như thể chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Dù nàng muốn làm gì, đều phải đối mặt với vô số trở ngại. Có một vài khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi phát triển và trưởng thành, nhưng càng nhiều khó khăn, lại càng khiến nàng nhận thức rõ ràng hơn về hoàn cảnh của mình, đặc biệt là những người cố ý đẩy nàng vào tình huống khó khăn. cảm giác này thật sự rất tồi tệ. dù những kẻ mà nàng biết là không thể đạt được mục đích của mình, cũng chỉ mong nàng xa vào bùn lại, như một cơn cuồng loạn đầy ác ý. sau những trở ngại liên tiếp, cố thải vi cuối cùng nhận ra rằng chỉ dựa vào bản thân nàng không thể giữ gìn gia sản của chồng và quan trọng hơn là nàng cũng không thể bảo vệ chính mình. chính vì vậy, cố thải vi đã viết thư cho người bà con xa ở kinh thành, cầu xin hắn nhanh chóng tìm cho nàng một nam nhân mới. Đấy theo một nghĩa nào đó Cố Thải Vi cuối cùng vẫn phải khuất phục Như bao người khác mong muốn Tuy vậy nàng vẫn không muốn những kẻ đó hoàn toàn Đạt được ý nguyện Dù nàng đã sớm biết rằng Năm nhân này và năm nhân kia không có gì khác biệt Nhưng nàng thả làm thiết ở kinh thành Chứ không muốn nhìn thấy Tống Trọng Văn Và thầm hội trưởng đắc ý Mọi thứ ở đây đều khiến nàng cảm thấy buồn nôn Tuy nhiên cô Thải Vi không ngờ rằng ngay cả nguyện vọng nhỏ bé và hèn mọn cuối cùng của mình Cũng không thể thực hiện khi nghe tống trọng văn nói rằng bà con xa biểu ca của nàng đã bị ngự xử đại hạ ngộ nàng chỉ cảm thấy như bị mũi lôi anh định một khoảnh khắc này cố thải vi cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng chẳng lẽ nàng định mãi mãi không thể thoát ra khỏi địa ngục nhân gia này sao nhưng rồi tam hồ đường ân thanh bỗng xuất hiện cố thải vi mới biết rằng trong hầm than của mình còn cất giấu một cao thủ tuyệt thế cố thải vi vốn không hiểu gì về giang hồ hay võ lâm không biết lục cảnh võ công cao đến mức nào nhưng nàng lại nhìn thấy ân thanh đối với lục cảnh rất cung kính còn tống trọng văn Và những người khác khi lại tỏ ra kim rẻ Điều này khiến nàng nhận ra lục Cảnh chính là cơ hội duy nhất Để nàng thoát khỏi nguy hiểm trước mắt Mặc dù sau này Cố Thái Vi phát hiện lục Cảnh không phải là người vô hại như vẻ bề ngoài Nhưng khi thấy Tam Hồ Đường Đã phải trả giá cho hành động mạo phạm lục cảnh của ba người kia Nàng nhận ra hắn là người có thủ tức báo Hung tàn đến mức cực điểm Mặc dù trong lòng nàng sợ hãi Như một ý niệm điên cuồng bất chợt nảy sinh trong đầu Nàng nhất định phải tái giá Vậy sao không gạ cho cái ma đầu này trước mắt? Đối với người năm nhân tàn ác này, rõ ràng có thể mang đến cho nàng sự hủy diệt. Nhưng nếu như nàng có thể kiểm soát được con thú hoang này, liệu điều đó có nghĩa là nàng cũng có thể dùng sự hủy diệt và bạo ngược của nó để trả thù những kẻ đã từng ức hiếp hành hạ nàng hay không? Tiếp theo, nàng sẽ phải nhìn xem, trong cái thế giới xấu xa và đầy ác ý này, ai sẽ là người bị hủy diệt trước? Cố thải vi nghĩ đến đây, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn chầm chằm vào đôi mắt đẹp của lục cảnh Trong đôi mắt ấy dường như bừng sáng lên Sau khi ân thanh được người khác khi đi Nàng lần đầu tiên dám lấy hết can đạm bước Đến bên cạnh lục cảnh Như một người vợ dịu dàng, ngoan ngoãn Kéo tay hắn Đồng thời cơ thể không hề ngần ngại tựa vào người lục cảnh Cười nói với Tống Trọng Văn Tống công tử Thải Vi đã có lòng Đáp lại cảm tạ công tử đã ưu ái Ngay sau đó cố Thải Vi thấy ánh mắt Tống Trọng Văn co rút lại Điều cảm trên mặt hắn Như thầy đang phải nuốt một thứ gì đó Vô cùng khó chịu Nàng chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm vui sướng không thể tả. Đây chính là sự báo thù sao? Không ngờ người trong giang hồ lại si mê đến vậy. Biết là khi tống trọng văn im lặng không nói gì, cúi đầu như con chó bại trận, rút lui trong sự nhục nhã. Hành động đó khiến cố Thải Vi chỉ muốn mở tiệc rượu, ăn mừng chiến thắng này. Tuy nhiên, niềm vui chỉ ngắn ngủi và sau đó, nàng cũng cảm nhận được cái giá mà mình phải trả. Cố Thải Vi vốn nghĩ mình đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng khi mọi chuyện thực sự diễn ra nàng lại không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi và bối rối trong lòng. đây chính là một nam nhân bá đạo muốn nốt hết tất cả những kẻ ngỗ nghịch trong đôi hắn. liệu bản thân có thể thu phục được con mảnh thú hung tỵ này không? hay là sẽ bị hắn nuốt chửng ngay lập tức? không sót lại gì, kể cả xương cốt, hắn sẽ có ý kiến gì về việc mình trước đó mượn danh hắn để đe dọa người khác? hơn nếu không đạt trần điều này, khi rõ ràng đối phương không phản đối, hay là đã ngầm chấp nhận sự việc như một thẻ bài đánh cược. cố thải vi nhất thời cảm thấy tâm trí rối loạn như ma quái đồng thời còn bị ai nhận ra trên người Bình hình như chẳng có gì có thể dùng để mặc cả. nàng chỉ có thể cố gắng không để lục cảnh nghe thấy tiếng răng nàng đánh vào nhau, rồi vội vàng nói với hắn: lục thiếu hiệp, con, con có chuyện gì sao? lục cảnh nghe vậy sắc mặt hơi kỳ quái, nhưng chị nhắc nhở, cố phu nhân, chẳng lẽ người quên gì sao? quả nhiên hắn lại muốn đến nhau như vậy sao? cố thải vì sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nàng trước đây chưa từng quen biết loại võ lầm ma đầu như thế này, nhưng nghĩ đến đối phương chắc hẳn thuộc lại nam nhân thô bạo chẳng lẽ hắn định làm gì nàng ngay lúc này? Cố Thải Vi vừa hoàng hốt vừa sợ hãi, muốn mở miệng từ chối, nhưng lại lo sợ sẽ kết cục giống như ba người của Tam Hồ Đường, cuối cùng chỉ dám dùng giọng như mỗi kêu mà nói: Lục, Lục thiếu hiệp, có thể cho nô chút thời gian nữa không? Quá, quá nhanh rồi. Lục Cảnh không hiểu ý gì, làm sao lại có thể phát cái bánh bao mà cũng phải chuyển các loại CD cho tốt sao? Biến cố bất ngờ xảy ra, cuối cùng Lục Cảnh cũng như ý nguyện nhận được hai cái bánh bao miễn phí thuộc về mình. Quan trọng hơn là. Khi nhìn thấy tấm trọng văn cùng nó mời rời đi, các công nhân trong hầm than cũng lần lượt trở lại xếp hàng. Cuối cùng, họ nhắc nhở Cố Thái Vi phải làm gì, đồng thời cũng đưa cho nàng một lý do để có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho mình. Khi thấy lục cảnh không phản đối, nàng liền đứng bên cạnh xe lửa, tiếp tục hoàn thành những chiếc bánh bao chưa xong. Tuy nhiên, lần này, mọi người đều vô ý thức tạo ra một khoảng cách với lục cảnh, bao gồm cả ba người vốn đứng trước mặt hắn, giờ cũng ngoan ngoãn chạy ra phía sau hắn. Lục cảnh giờ đã trở thành đội trưởng Với việc này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, vừa rồi hắn chỉ cần đứng yên, dùng, thần công, xử lý một hộ pháp của Tam Hồ Đường, lại dùng một ánh mắt đã dọa được Tống Trọng Văn và nhóm người kia. Hình tượng của một cao thủ tuyệt thế đã thành công được dựng lên. Việc mọi người kính sợ hắn cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, sau này nếu cùng họ ở chung lâu hơn, họ sẽ nhận ra hắn thực sự bình dị và gần gũi thế nào. Đặc biệt là khi đứng giữa đội ngũ những người lao động, lục cảnh cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu nghĩ đến đây, hắn quay đầu, nhìn về phía người hắn tử họ bạch, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tử họ bạch mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, vội vàng gật đầu đáp lại, cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt. Sau đó, lục cảnh không còn từ chối nữa, hắn biết rõ nếu mình không nhận, những người khác cũng chẳng mấy ai dám nhận. Thế là liền bước tới, cố thải vì vô thức lùi đầu lại, nhưng khi nghĩ đến quyết định của mình, nàng cố gắng đứng thẳng người, lấy hết sức bình tĩnh cất tiếng hỏi: Lục thiếu hiệp, người muốn mấy cái? À, hai cái là được. Lục cảnh đáp lại, hắn vốn có ý định lấy thêm một vài cái Dù sao, thì hắn vừa giúp đỡ cố thải vi Ăn mấy cái bánh màn thầu này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nghĩ tới sau lưng còn có nhiều người đang xếp hàng Lại nhớ tới cảnh tượng tống trọng văn cười ngựa chạy như điên Khiến mấy người xếp hàng còn lại bị dọa rơi cả bánh màn thầu Lục cảnh liền từ bỏ ý định đó Dù sao cũng là người nghèo Nhiều người thậm chí chưa từng đến thử thịt dê Hắn không có ý định tranh giành thêm Chỉ muốn lấy phần của mình rồi ăn luôn tại chỗ không thể không nói bánh màn thầu này thật sự ngon vỏ mỏng nhân nhiều đặc biệt là thịt dê được cho vào rất nhiều so với mì ăn liền món này quả thật có hương vị đậm đà hơn nhiều cắn một miếng còn chảy đầy nước thịt trong miệng đúng là làm dịu đi cơn thèm lục cảnh liên thuần thục nuốt hết vào bụng sau đó dưới ánh mắt nạc nhiên của mọi người hắn quay lại liều cỏ hôm nay vận khí không tệ gặp được những kẻ nguyện ý đỏ sức tay không với hắn một vài cao thủ tam lưu lục cảnh cũng có thể tận dụng cơ hội này để tiêu hao lực lượng của họ Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể thư giãn. Dù sao, so với việc tiêu hào hết nội lực, thì lượng nội lực còn lại trong đan điền của hắn lại càng nhiều. Lục cảnh trước đây cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản. Vì theo hắn, khi càng mở rộng huyệt vị, nội lực trong đan điền của hắn sẽ càng tăng. Lục cảnh từng cho rằng, khi đan điền của mình mở rộng, nội lực sẽ tương ứng với cảnh giới mà hắn đạt được. Tuy nhiên, qua vài lần giao đấu, hắn dần nhận ra rằng nội lực trong đan điền của mình dường như vượt trội hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới. vì vậy, lục cảnh bắt đầu suy nghĩ lại và nhận thấy vấn đề nằm ở đâu. khi trước, khi một huyệt vị chưa thông, hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại cần tiểu đầu và phương tử kinh. điều này chứng tỏ lúc ấy nội lực trong đan điền của hắn ít nhất đã đạt mức tương đương với một cao thủ tam lưu. đến khi hắn đạt đến cảnh giới tam lưu và giao đấu với lục hiệp, những người này cũng chỉ có thể bị đánh bay một cách dễ dàng. điều này cho thấy khi đó nội lực trong đan điền của hắn ít nhất đã đạt mức tương đương với một cao thủ nhị lưu. tới hiện tại, lục cảnh không khỏi hít một hơi thật sâu. xem ra nội lực trong cơ thể hắn hiện tại đã đạt mức tương đương với một cao thủ nhất lưu. không có gì ngạc nhiên khi việc tiêu hao nội lực càng ngày càng khó khăn. dù hắn hiện tại đã có thể thi truyền các chiêu thức và khinh công, cùng với việc bắt đầu xây dựng và gia cố thân thể mình như một chiếc xe lửa, nhưng vẫn không thể nào tiêu hao hết lượng nội lực đáng sợ trong cơ thể. chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi theo con đường này sao? lục cảnh nhìn vào tình trạng hiện tại của mình. Sắc mặt có phần u ám, hắn lại nghĩ đến những lời cuối cùng trong cuốn sách tản niệm. Sau khi hỏi xong tất cả các phương thức tiêu hao nội lực, Lục Cảnh lại tiếp tục hỏi, có phương pháp nào khác hay không? Nhìn sắc mặt của sách tản niệm có chút kỳ lạ, nhìn cuối cùng vẫn gật đầu đáp, có, đó là thải bộ song tu. Lục Cảnh hỏi, không phải song tu? Người kia giải thích, song tu là âm dương giao hòa, tâm thần hợp nhất, từ đó giúp lẫn nhau tiến bộ trong tu luyện, nhìn yêu cầu quá khắt khe, cần biết rằng, thân thể có thể hợp nhất dễ dàng nhưng tinh thần hợp nhất lại vô cùng khó khăn. dù ngươi có thể tìm được một người nữ nhân ân ái, có thể hòa hợp về cả tâm hồn và thể xác, song tu cùng nhau, nhưng chuyện tình cảm sẽ theo thời gian mà phai nhạt, bị những chuyện vụn vặt trong cuộc sống làm hao mòn. đến lúc đó hiệu quả của song tu cũng sẽ giảm sút. đây là lý do vì sao dù trong giai đoạn đầu song tu có thể tiến triển nhanh chóng, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không lựa chọn phương pháp này. thải bổ lại khác, người đó tiếp tục thải bổ là mượn một phương pháp khác để tu luyện không đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe như vậy chỉ cần tìm được lô đỉnh có thể hấp thụ nội lực trong lô đỉnh để sử dụng cho bản thân Tuy nhiên phương pháp này rất độc hại lợi ích thì có nhưng hại cũng rất lớn người nào dùng thải bổ thường sẽ mất sạch tu vi rất khó khôi phục vì vậy những người trong giang hồ khinh bị phương pháp này chỉ có những kẻ trong ma đạo những kẻ không từ thủ đoạn mới có thể lựa chọn dùng phương thức này để tu luyện vậy xin hỏi nơi nào có thể tìm được nữ ma đầu như vậy lục cảnh tiếp tục truy hỏi năm đó ta đã từng nói có một tổ chức giang hồ gọi là cực nhạc cung chủ nhân của họ đều là nữ tử ẩn náu trong những tầng lâu sở quán và tinh thông thuật dịch dung có thể hóa thân thành vô số hình dạng rất ít người từng gặp được tướng mạo chân thật của họ chính vì vậy chính đạo mãi không thể bắt được họ không có cách nào đối phó còn như hiện tại ta không thể nào cam đoan trong sách tàn niệm ta nói tiếp ta không biết ngươi vì lý do gì mà muốn tiêu hao nội lực nhìn mong ngươi nghe lời ta khuyên Những thủ đoạn mà ta đã nói trước đây đều là những phương pháp chính đáng, chỉ cần ngươi chịu tốn thời gian và công sức, nội lực của ngươi sẽ không thiếu, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng mà một khi đã mất đi thì khó mà lấy lại được. Lục cảnh tự so sánh tiến độ tu luyện của mình với lượng nội lực trong đan điền, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể sẽ vượt quá khả năng của mình. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ gặp khó khăn mà còn phải nghĩ đến phương án cuối cùng. Nếu đợi đến khi nhận triếp đốc hai mạch toàn bộ quán thông, nội lực sẽ cuồn cuộn không dứt. Vậy thì phiên phức sẽ càng lớn Dĩ nhiên, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác Lục cảnh cũng tuyệt đối không muốn làm lô đỉnh cho người khác Hắn không lo lắng rằng Nội lực của mình sẽ bị hút hết Vì nội lực này vốn không phải là do hắn luyện Mà là đã đổi mới từ lâu Tuy nhiên, dù thể xác không có gì Nhưng tinh thần chịu sự vũ nhục quả thật rất đau đớn Vậy còn có biện pháp nào khác không? Có biện pháp nào có thể giúp hắn Tiêu hao hết nội lực mỗi ngày Kéo dài đến khi phong ma nhất Bách Linh bác trượng được luyện đến mức hoàn chỉnh có thể đạt được sự cân bằng nội lực trong cơ thể. Lục Cảnh vừa bổ củi vừa suy nghĩ, nhìn sau khoảng nửa canh giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Tuy nhiên, hắn lại chú ý thấy rằng, Cố Thải Vi sau khi đã ăn xong bánh màn thầu thịt dê, không hề rời khỏi hầm than mà đứng ở một vị trí không quá xa, nhưng cũng không quá gần hắn. Ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía hắn. Cố Đường Gia, còn có chuyện gì sao? Lục Cảnh tất nhiên chú ý thấy Cố Thải Vi đứng bên cạnh không dám nhìn thẳng, liền chủ động tiến lên hỏi. Kết quả, khi Cố Thải Vi nhìn thấy Lục Cảnh. Với cây búa trên tay, từng bước tiến lại gần mình, trong lòng nàng lập tức cảm thấy căng thẳng, nhất là khi nghĩ đến việc trước đây Lục Cảnh đã dùng lý do đưa màn thầu để tiếp cận nàng, nàng không biết mình còn có thể kéo dài được bao lâu. Vì vậy, đối mặt với câu hỏi của Lục Cảnh, nàng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, Lục Cảnh lại nhìn nàng với vẻ mặt giật mình. Lục Cảnh chợt nhớ lại lời cảnh cáo của họ Bạch Hán Tử trước đó, đặc biệt là khi họ Bạch Hán Tử không dám nói thêm gì, sợ bị người khác nghe được, điều đó càng khẳng định rằng Trong hầm than này, tám phần là có Tống Trọng Văn đang âm thầm quan sát. Cố Thải Vi Hành cũng đã nhận ra điều này, Lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Tống Trọng Văn sẽ phát hiện mối quan hệ của hai người không sâu sắc như nàng đã thể hiện, chỉ là mượn oai hùng để hù dọa Tống Trọng Văn mà thôi. Nếu cứ như vậy, chẳng mấy chốc, nàng cũng sẽ lại rơi vào tay Tống Trọng Văn. Lục Cảnh cảm thấy mình đã hiểu rõ lý do Cố Thải Vi vẫn còn lưu lại trong hầm than. Người ta thường nói, giúp người giúp đến cùng, đưa phận đưa đến tay, trước đây hắn đã giúp Cố Thải Vi dọa Tống Trọng Văn. Khi giờ hắn cũng sẽ giúp nàng một lần nữa, giúp nàng thoát khỏi tình cảnh này. Lục cảnh liền thu tay lại, không tiếp tục dùng búa nữa. Trong hầm than, đám công nhân vẫn đang làm việc, mỗi người đều lo công việc của mình. Nhưng thực tế, họ không thể không chú ý đến lục cảnh và cố thải vi. Ánh mắt của họ không thể rời khỏi hai người. Cố thải vi, trong bộ quần áo vài thô, làn ra mẫn cảm của nàng bắt đầu nổi da gà. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn vào chiếc búa trong tay lục cảnh, đôi chân nàng nhìn ra, không thể bước đi. Nàng chỉ có thể đứng bất động, nhìn chiếc, ma chảo của lục cảnh tiến lại gần. Lục cảnh vỗ nhẹ lên đầu cố thải vi, hành động giống như đang vỗ đầu con chó Husky của mình. Sau đó, hắn lướt qua hai thanh, rồi nói, được rồi, không có chuyện gì đâu, nhanh chóng về nhà đi. Đây là cách lục cảnh nghĩ ra, để chứng minh với những người xung quanh rằng, giữa hắn và cố thải vi thực sự có một mối quan hệ, nhưng lại không quá mạo phạm nàng. Một cái vỗ đầu tuy không thể bảo vệ cố thải vi cả đời, nhưng ít nhất, Cũng đủ khiến Tống Trọng Văn nghi ngờ Băn khoăn một thời gian Đến nửa năm sau cố Thải vì chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của mình Hoặc tìm được một sự giúp đỡ mới Để thoát khỏi nguy hiểm Nữ nhân này từ khi còn rất sớm Đã có thể nhận biết tình thế của mình Nàng từng viết thư cho bà con xa là biểu ca Cho thấy nàng không phải là người ngu ngốc Tuy nhiên vận may của nàng có phần không tốt Khiến nàng rơi vào tình huống này Nếu không giờ đây Có lẽ nàng đã có một người bảo vệ trong giới quan lại và tống trọng văn chắc chắn không dám dây dưa với nàng nữa. lục cảnh sờ đầu một chút, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp giải quyết xong chuyện rồi phủ áo đứng dậy ẩn mình vào công việc, chuẩn bị tìm mã trung bảo để thanh toán tiền công ngày hôm nay. hắn không hề nhận ra rằng cố thải vi vẫn đứng gần người tại chỗ, những vết nổi da gà trên làn da nàng dần dần biến mất, đồng thời nỗi sợ hãi trong lòng cũng từ từ từ lắng xuống, cùng với sự lo lắng bao trùm trên đỉnh đầu nàng cũng dần tiêu tan. cố thải vi không hiểu. Sao một động tác đơn giản như vậy lại có hiệu quả kỳ diệu đến thế, nó giống như đưa nàng từ địa ngục trở lại nhân gian, khiến nàng cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, làn da cảm thấy ấm áp và hương hoa nhè nhẹ trong không khí. Dù cho tiếng gỗ cháy bùng lên trong lửa, phát ra những âm thanh ầm ầm, nhưng trong tai nàng lại trở nên dịu dàng. Quan trọng hơn cả là nàng nhìn thấy lại thân ảnh dẫn đường ấy mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Dù đối phương vẫn giận dữ, vẫn có thể điển thiên đàng, nhưng đứng bên cạnh tên ma đầu này Cố thải vì lại cảm thấy an tâm Điều mà nàng đã không cảm nhận được từ lâu Trong suốt thời gian qua Mỗi ngày nàng đều sống trong sự lo sợ Xung quanh nàng là những nam nhân Hoặc trực tiếp ám chỉ Hoặc giả vừa quan tâm hỏi han Nhưng sau lưng họ đều có mục đích giống nhau Chính là muốn chờ lúc Nàng thả lỏng cảnh giác Để nuốt trưởng nàng Và giá sản của nàng Duy chỉ có trước mặt nàng Thiếu niên này rõ ràng từ lúc ban đầu Đã khiến nàng mất đi năng lực phản kháng Nhưng lại ngược lại Luôn sẵn sàng ôn nhu đợi nàng. Thật ra. Nam nhân với nam nhân không phải lúc nào cũng giống nhau. Cố Thải Vi, người mà thế gian đã từng gây tổn thương, trái tim đã chết, này lại có thể khôi phục, đứng dậy. Nếu như Lục Cảnh biết được trong đầu Cố Thải Vi lúc này đang nghĩ gì, có lẽ thần sắc của hắn sẽ rất khó hiểu. Rồi sau đó cười khổ và nói với Cố Thải Vi: Cô nương, người đây chính là điển hình của hội chứng Stockholm. Biểu hiện lâm sàng cụ thể của hội chứng này là khi người bị hại trong tình huống không cân xứng, hoàn toàn bị người làm hại chi phối thì chỉ cần người làm hại cho họ một chút lợi ích nhỏ bé, nỗi sợ hãi của họ sẽ chuyển hóa thành sự cảm kích. Tiếp theo là sự sùng bái và cuối cùng là cảm thấy biết ơn, thậm chí còn kiên định bảo vệ người làm hại. lục cảnh trước đây đã từng gặp phải những tình huống tương tự khi làm việc phần lớn là xảy ra giữa các nữ sinh mới ra trường và cấp trên của họ. điều này khiến lục cảnh không khỏi nghi hoặc rút cuộc tình cảm là gì hay nói đúng hơn tình cảm vốn dĩ là một thứ ảo giác tâm lý đặc biệt chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh ngẫu nhiên dù sao hiện tại lục cảnh cũng không thể nào bước vào tâm trí của cô thải vi hắn thậm chí còn không biết rằng mình trong mắt mọi người chẳng may đã trở thành một ma đầu tự nhiên không thể ngăn cản được cô thải vi nàng cứ thế càng chạy càng xa trong trạng thái stockholm hội chứng cầm lấy tiền công hôm nay lục cảnh vội vàng rời khỏi hầm than hắn đi trước ra đồng tìm a mộc sau đó hai người mỗi người cầm một cây gỗ lại đi đến ngôi miếu bồ tát bắt đầu tiếp tục tu luyện phong ma nhất bách linh bát trưởng hắn luyện tập suốt cho đến khi mặt trời lặn Lúc này Lục Cảnh đã nắm vững được 10 chiêu thức Đồng thời trong cơ thể nội lực của hắn Lưu chuyển nhanh hơn Mỗi lần ra chiêu đều có thể điều động nội lực Với mức độ tăng tiến rõ rệt Lục Cảnh cảm nhận được sự trưởng thành nhanh chóng của mình Bởi vì chỉ mới không đến 20 ngày trước hắn Mới có được nội lực Và giờ đây thời gian luyện thành các chiêu thức Đã ngắn lại rất nhiều Chỉ trong chưa đến 3 ngày Hắn đã đạt được trình độ này Tất cả đều nhờ vào sự chỉ đạo tận tình của A Mộc Tuy nhiên Lục Cảnh vẫn không thể cảm thấy vui mừng cảm giác cấp bách vẫn bao trùm lấy hắn dưới ánh trăng hắn lại tiếp tục mở ra bản kinh đào nội lãng Kinh thần công pháp cùng a Mộc lật xem và nghiên cứu cuối cùng sau một hồi giày vò lục cảnh tiêu hao gần một phần ba nội lực trong đan điền trong khi luyện công sông huyệt cơ bản là đạt đến mức tương đương với ngày hôm qua tuy nhiên khi nghĩ lại sáng nay ân thành đã tận tình giúp đỡ lục cảnh nhận ra rằng mình vẫn chưa thể hoàn toàn bao trùm lượng nội lực đã tiêu hao bởi vì một ngày trước sông huyệt đã làm tăng thêm lượng nội lực trong người hắn Dẫn đến việc tiêu hao nhiều hơn vào ngày hôm sau Đốc mạch 28 huyệt vị Hiện tại chỉ còn lại 16 huyệt Dù sau này càng ngày càng khó khăn hơn Nhưng nếu tính toán cẩn thận Lục cảnh ước chừng chỉ còn khoảng 13 đến 14 ngày nữa Để hoàn thành Trong hầm than Mọi công nhân đều biết rằng hôm đó Thịt dê và màn thầu là một niềm vui bất ngờ Bởi vì vào thời điểm chồng của cố thải vi còn sống Cứ mỗi vài tháng Nàng lại tổ chức một lần khao thưởng tương tự nhân động viên mọi người Nhưng khi Cố Thải Vi trở thành người đứng đầu Thì mỗi tháng đều có những bữa ăn ngoài dự tính Thế là mọi người trong hầm than Đều khen ngợi lòng tốt của Cố Thải Vi Chỉ có điều Không ai trong số họ nghĩ rằng Lòng tốt của nàng có thể sâu đậm đến mức nào Sau 3 ngày Cố Thải Vi tiếp tục ngồi xe lừa mang theo thức ăn Để đãi mọi người Và những món ăn ấy đều khác nhau mỗi lần Mã quản sự thấy vậy Vừa xót ruột vừa tức giận Đến mức suýt nữa la lên rằng Nàng đừng lãng phí Con không bằng đút cho ta ăn nhưng cố thải vi chẳng mấy bận tâm đến những lời ấy mà vẫn vui vẻ làm việc thậm chí còn bỏ chiếc khăn che mặt mà trước kia nàng luôn đeo để phòng kẻ quấy rối nụ cười của nàng giờ đây càng thêm rạng rỡ thực tế những người xung quanh cố thải vi đều có thể nhận ra kể từ khi Tống trọng văn và đám người của hắn rời đi tâm trạng của nàng đã chuyển từ u sầu sang vui vẻ ngay cả thiệp mời tham dự hội hoa của thẩm hội trưởng thuộc đông nam thương hội nàng cũng tiện tay vứt vào hồ nước nhiều người tưởng rằng nàng vui mừng vì cuối cùng thoát khỏi mối nguy trước mắt, nhưng thực tế, Cố Thải Vi biết rõ ràng lý do khiến nàng vui mừng, và lý do đó chính là ở ngay trước mắt nàng. Lục cảnh dùng phong ma nhất, bách linh bách trưởng thức để mở đầu, chặt cây một cách mạnh mẽ. Sau đó, hắn tiếp tục vận dụng các chiêu thức khác để chặt đứt những cành cây nhỏ xung quanh. Mỗi lần như vậy, hắn có thể cảm nhận được kỹ năng của mình ngày càng thuần thục. Tuy nhiên, mỗi khi vừa quay đầu lại, hắn lại phát hiện Cố Thải Vi vẫn đứng phía sau, điều này khiến hắn cảm thấy hơi không quen. Đặc biệt là khi hắn cảm thấy một chút mồ hôi dịn ra trên chán Cố Thải Vi liền bước lên Cầm khăn tay nhẹ nhàng hỏi Muốn lau mồ hôi không A tốt lắm Mắt thấy Cố Thải Vi có ý tốt Lục Cảnh cũng không nỡ từ chối Hắn đưa tay định nhận lấy khăn Nhưng rồi lại thấy Cố Thải Vi vòng qua hắn Bước đến trước mặt hắn Và tự tay lau mồ hôi trên chán hắn Giống như một cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng Lục Cảnh cảm thấy có chút lúng túng Dù biết rằng hành động của Cố Thải Vi Có thể xuất phát từ mục đích của nàng hắn vẫn cảm thấy nó có phần quá mức, đặc biệt khi khoảng cách giữa họ quá gần, hắn có thể ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng, nhìn rõ từng sợi lông mày mà nàng đã tô lại từ sáng, mà phải biết trong triều đại chân nữ nhân không bị nhiều hạn chế về trang phục như sau này, rất nhiều người thơ mặc áo ngoài, không ngần ngại để lộ ra những đường nét cơ thể. cố thải vi lúc này lại chỉ mặc một chiếc áo vải bỗ, dày và cứng, nếu như ánh mắt của lục cảnh hạ thấp thêm chút nữa, hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, chỉ có thể cố gắng giữ ánh mắt ở mức độ cao không dám nhìn xuống, may mắn là dưới ánh ban ngày, cố thải vi cũng không tiến thêm động tác nào. sau khi lau xong mồ hôi, nàng thu lại khăn tay của mình. tuy nhiên rất nhanh nàng lại mở miệng nói, lục thiếu hiệp, nô no. kỳ thật còn có một việc muốn nhờ, là chuyện gì? cố đương gia cứ việc thỉnh giảng. lục cảnh không vì sự thân mật đột ngột của cố thải vi mà có hành động thiếu thận trọng, hắn trả lời một cách điềm tĩnh, vẫn như cố hỏi rõ trước xem nàng muốn gì. chuyện là như thế này. khi nói đến chính sự, cố thải vi lại khôi phục thần sắc nghiêm túc. Nô hy vọng Lục Thiếu hiệp có thể giúp nô tìm ra nội gián. Trong hầm than có nội gián? Lục cảnh nhướng mày, "Có, nô biết trong hầm than này có Tống Trọng Văn, còn có những người trước kia cùng nhau chặt cây, cũng là Tống Trọng Văn làm mờ ám sau lưng. Tuy vậy, nô thật ra không có quá nhiều ý chết móc bọn họ, vì sao? Vì họ đều là những người nghèo khó, bị mua chuộc là chuyện không thể tránh khỏi. Dù có tìm ra hay thì cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần Tống Trọng Văn trả giá đủ cao, hoặc là lấy tiền của hắn và uy hiếp người thân." chắc chắn sẽ có người tiếp tục làm nội gián, điều này cũng đúng. lục cảnh ngật đầu, nhưng lo lắng của nô không phải là nội gián trong hầm than. thực ra những người đó có thể tiết lộ với tống trọng văn cũng rất hạn chế. nô lo lắng chính là người bên cạnh nô, người bên cạnh ngươi, là lá thư đó phải không? lục cảnh chợt nhớ ra điều gì, không sai. sau khi phát hiện tình cảnh của nô tỳ không mấy khả quan, nô tỳ đã viết thư cho biểu ca ở xa kinh sư, mong muốn tìm cách đuổi tống trọng văn và đám người của hắn, tránh để họ gây khó dễ thêm nữa. Nô Ti hy vọng có thể hành động trước một bước Trước khi Trước khi Trước khi hôn sự được quyết định Phải không Lục cảnh lên tiếng Cố Thải Vi nhẹ nhàng ư một tiếng Sau đó nhìn thảm vào mắt Lục cảnh Thải Vi không biết Lục thiếu hiệp nghĩ về ta thế nào Nhưng ta vốn nên để tan cho chồng 3 năm Kết thúc với một lần duy nhất Ban đầu ta đã quyết định sẽ không tái giá Chỉ chăm lo công việc mà chồng để lại Sống cả đời này mà không thay đổi Chỉ là Ngươi không cần phải giải thích với ta Ta từ trước đến nay không phải là người đứng trên cao để phán xét lựa chọn của người khác. lục cạnh lắc đầu nói. hơn nữa, ta hiểu ngươi đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó xử. cố thải vi nghe vậy, dường như nhẹ nhõm hơn. không ngờ lục thiếu hiệp lại có thể thấu hiểu như vậy. như thầy đổ một hũ giấm, gặp vài cảnh tượng nữ nhân vừa mất chồng, không kịp chờ đợi tìm kiếm người thay thế, hẳn là muốn đâm vào cột sống của thải vi, rồi mắng ta một trận thảm hại. nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục về việc lá thư này, đó là chuyện trọng đại, vì vậy Ta từ lúc bắt đầu đã rất cẩn trọng, cố gắng tránh để những người khác biết. Nhưng cho đến giờ, ta vẫn không hiểu tại sao lá thư này lại bị lộ ra ngoài. Liệu có khả năng là từ phía biểu ca ở kinh sư của ngươi? Hắn không phải vì làm thơ mà bị hạ ngục sao? Nếu lá thư này bị phát hiện, cũng không có gì là kỳ lạ. Nô có nghĩ qua, nhưng thư này đối với nô ti quan trọng, nhưng đối với những người trong kinh thành, đặc biệt là đám người lớn kia, lại không quá quan trọng, căn bản không đáng để truyền tới tay tổng trọng văn ở ô giang thành. Điều này cũng đúng. Vậy ngươi bây giờ nghi ngờ bên cạnh mình có người của Tống Trọng Văn Xếp vào nội gian phải không? Không sai Hơn nữa, nô thật sự đã có một phạm vi khả nghi Lúc trước nô biết rõ phong thư này Chỉ có ba người biết Nô đã suy nghĩ kỹ cách thức tìm ra nội gián trong số họ Chỉ là nô là nữ tử Lo lắng nếu vạch mặt nội gian Thì sẽ có nguy hiểm Kẻ gian sẽ ra tay Vậy ngươi muốn ta cùng ngươi đi điều tra sao? Lúc cảnh hỏi Cố thải vi gật đầu Nô bên cạnh thực sự cũng có mấy hộ viện niu lúc này nô không biết họ có đáng tin hay không vẫn là lục thiếu hiệp ngươi lục cảnh thật ra không muốn đi vì hắn đang phải giành giật từng giây với nội lực trong đan điền của mình không có thời gian để làm mấy nhiệm vụ vặt vãnh Nhưng khi nghe cố thải vi cắn môi nói tiếp nô sẽ không để lục thiếu hiệp đi tay không sau khi chuyện thành công nô có thể đáp ứng lục thiếu hiệp một yêu cầu yêu cầu gì cũng được lục cảnh nghe vậy ngẩn người thực tế hắn đúng là có một thứ muốn và thứ đó đối với cố thải vi một phú bà hẳn là không đáng gì Tuy nhiên, hắn vẫn chưa vội vàng đáp ứng, mà lại hỏi tiếp, người nói ba người mà người nghi ngờ, là người thường hay là người trong võ lâm, đều là người thường, điều tra đại khái mất bao lâu, nửa, nửa ngày chắc là không lâu đâu, hơn nữa phần lớn thời gian, lục thiếu hiệp có thể tự do, vậy được, lục cảnh cuối cùng gật đầu, ta sẽ cùng ngươi đi chuyến này.